Từ đó Thomas sống trong tổ chức và đã đi theo Fagus. Anh ta có quen với một cô gái nhưng vì tính chất công việc nên chỉ dám lén lút qua lại. Sau đó cô gái ấy có thai và sinh con cho Thomas. Nhưng sợ bị tổ chức khác uy hiếp nên Fagus đã đưa mẹ con họ đến một nơi khác và cấm Thomas đến gặp gặp. Sau khi đã lún sâu vào việc của tổ chức, Thomas càng sợ bởi vì nguy hiểm luôn rình rập. Giờ anh ta chỉ mong có thể được tự do để về với vợ con của mình. Ngày Lâm trở về Việt Nam, Thomas đã hỏi anh Việt Nam có đẹp không? Anh gật đầu trả lời Rất đẹp, không có bạo loạn, yên bình và đáng sống Ước gì tôi có thể đưa được vợ con của mình đến đây một lần Lâm vỗ vai lên Thomas Lôi kéo anh vào chuyện này là lỗi của tôi Đợi khi tôi ổn định ở Việt Nam Nhất định sẽ giúp anh rời khỏi tổ chức Và đưa cả vợ con của anh sang đây sinh sống Đấy là lời hứa của Lâm với Thomas trước khi lên máy bay trở về Việt Nam và anh chắc chắn anh sẽ phải làm được. Lâm nhìn sang Thomas. Yên tâm, tôi nói với ba nuôi tôi rồi, đợi tôi làm xong việc, dẫn cậu đến nhà mới ở Việt Nam. Nghe thế, Thomas liền cười. Cảm ơn cậu Lâm. Trước mắt cứ bắt được hắn đã. Thomas leo như vậy thì liền gật đầu, sau đó bọn họ cũng đi lên tầng. Đến căn phòng đã xác định trước đó, Lâm khẽ ra hiệu cho Thomas gõ cửa cộc cộc hai tiếng vang lên nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh nào thomas tiếp tục gõ cửa tiếp sau âm thanh ấy bên trong mới có phản ứng giọng nói mang vài phần ngái ngủ gắt lên ai đây lâm nghe vậy khẽ nhíu mày rồi nói giao hàng có đặt cái gì đâu mà giao nhầm rồi đi đi sau câu đấy bên trong cũng im bặt hẳn thomas thấy vậy lại tiếp tục gõ cửa lần này người bên trong như bị quấy rầy nên có chút bực bội đi ra đã bảo không đặt gì rồi cơ mà muốn chết à vừa nói hắn vừa mở cửa ra lúc này bắt gặp lâm đứng đấy hắn đủ trí nhớ để nhận ra liền vội vàng đóng lại nhưng lâm đã nhanh dùng tay cản lại hình cánh cửa đập thẳng vào mu bàn tay của lâm mà làm anh đau nhíu mày thomas lúc này giật cánh cửa ra hắn ta chột dạ nên quay đầu bỏ chạy ra phía cửa sổ định leo sang lan can của nhà khác nhưng lâm đã nhanh túm cổ áo hắn kéo lại ngay sau đó anh tung một cú đấm vào mặt của hắn khiến tên đấy ngã xuống đất các người là ai tao báo công an đấy lâm lúc này gương mặt lạnh như băng dùng chân dẫm mạnh lên ngực hắn rồi gằn lên mày nghĩ mày ra được đây để mà báo công an sao bị đạp vào ngực hắn hoi xù xù rồi run rẩy nhìn lâm mày mày muốn làm gì tao có biết mày là ai đâu nghe thế lâm lại dùng chân sút thẳng vào mặt của hắn khiến máu từ miệng văng ra Hắn đau đớn kêu lên rồi lồm cồm ngồi dậy cầu xin Làm ơn tha cho tôi Lâm lúc này ngồi xuống đối diện hắn Ánh mắt trưởng lên Nói Là ai sai mày hại cô ấy Tôi tôi không biết Chỉ biết người đó là một người phụ nữ Cô ta gọi tôi bằng một số lạ Nó là cho tôi một khoản tiền Chỉ cần hù dọa cái người trong bức ảnh mà cô ta đưa Nghĩ không phải là giết người nên tôi mới nhận Lâm khẽ nhíu mày Tôi gọi, cô ta gọi bằng số nào 9-X-X-X-X-X-531 Thomas, tra xem Nghe thế Thomas liền vội lấy chiếc laptop Mang theo mọi bật lên Qua vài thao tác liền nói Số này không đăng ký chính chủ, không tra ra được Lâm nghe vậy nhìn thấy hắn rồi nói Cô ta còn để lại cái gì không Hắn lúc này lồm cồm bò dậy Lấy ra trong hộp tủ một bức ảnh đưa cho anh Đây là bức ảnh cô ta đưa cho tôi Lâm cầm lấy nó Người trong hình là Nhã Bức ảnh được chụp là khi cô đang ở trong công ty Vậy thì Lâm có thể chắc chắn rằng Đó là người của La Vin đứng sau chuyện này Còn gì nữa Hết Hết rồi À Hôm cô ta đưa tiền cho tôi Bảo tôi đến khu resort Địa chỉ cô ta nhắn lại Nhắn sang mail Anh có thể truy cập vào mail của tôi Nghe vậy Lâm liền lấy chiếc laptop trên tay Thomas rồi sử dụng Đọc đi Tên đấy vội vàng đọc tài khoản và pass. Đăng nhập được, liền thấy một mail gửi đến với nội dung. Theo địa chỉ này, lợi dụng lúc nó tách đoàn thì xử lý. Làm tốt có thưởng thêm. Lâm nhìn tài khoản mail. Sau đấy anh vội vàng thao tác vài bước. Mở một mã hóa, check ID xâm nhập vào hệ thống. Chỉ vài phút sau, đã hiện lên địa chỉ được phát đi. Lâm khẽ nhíu mày. Phố H, đường 8. Địa chỉ này... chẳng lẽ chỉ cần nghĩ tới đấy, lâm bỗng sững sốt. là cô ta, hoàng chi sao? lâm vụ đưa laptop cho thomas rồi đứng dậy rời đi. nhưng bất chợt anh dừng bước, thao tác linh hoạt lấy được con dao găm trên người thomas rồi bật lên không nói một lời, đâm thẳng vào đùi tên đấy, rồi kéo dọc một đoạn dài khiến hắn ta la oai oái. ánh mắt của lâm sắc lạnh nhìn hắn. nợ máu thì phải trả bằng máu. may cho mày là cô ấy không sao. nếu không ta sẽ diễn mày đi cùng đấy. Nói xong câu đó, Lâm vội trở ra ngoài. Anh lấy điện thoại ra, bấm gọi cho cô. Nhưng mà tín hiệu lại không liên lạc được, khiến anh càng thêm lo lắng. Lâm đi lại xe ngồi vào. Anh bật định vị, tìm vị trí của cô trên bản đồ. Nhưng chỉ trai được vị trí cuối cùng là ở Gravin. Lâm vội vàng khởi động xe lái đi thẳng. Nhã lúc này đang ngồi trong xe của mình, rời khỏi Gravin. Chiếc điện thoại trong túi sách của cô vẫn còn sáng ở chế độ máy bay, hiện ứng dụng ghi âm đang chạy. Nhã vừa lái xe vừa nói với Chi đang ngồi bên cạnh Tôi không làm phiền cô chứ Chi nghe vậy chỉ cười nhạt nói Giám đốc nói vậy rồi Thì cô cũng là việc của tôi Nhã khẽ cười một cái Chắc là cô cũng bất ngờ Khi biết mối quan hệ giữa tôi với anh ấy có phải không Có gì đâu mà bất ngờ chứ Tôi cũng là phụ nữ Tôi có giác quan để cảm nhận được Cô và giám đốc là thế nào mà Vậy mà hôm đấy Ở trước mặt mọi người Cô vẫn thay trang tắt trả tôi một cái Xem ra cô là người thẳng thắn Không su nịnh Chỉ nghe vậy khá cẩn thận nhìn sang cô Có vẻ như ả ta cũng ngầm đoán sắp được Ý đồ của nhã nên chỉ cười Thì ra là cô vẫn thù chuyện đó sao Lúc đấy tôi chỉ nghĩ Đến lợi ích của La Vin Mà trang lúc đó lại là đại diện của nhãn hàng Nếu mà để cô ta hủy ủy khuất Thì có khả năng vi phạm hợp đồng Và đền bù Tôi nghĩ như vậy nên mới đánh cô đấy Nếu như cô vẫn giận thì có thể trả lại tôi bằng một cái tát Không sao cả Tôi có giận đâu, tôi chỉ đang nói đến cách làm việc của cô Tôi rất thích cách thẳng thắn như vậy Nhưng mà một người luôn tích cực vì Glavin như cô Mà sau kỳ nghỉ dưỡng vừa rồi lại không tham gia cuộc thi Tôi nghe nói, năm nào cô cũng đăng ký tiết mục Có năm còn được giải cơ mà Bộ sưu tập mới ra mắt, có nhiều đơn hàng và công việc cần phải giải quyết Nên tôi tranh thủ đem theo để làm Dù sao năm nào tôi cũng tham gia rồi Nên bây giờ không có hứng thú nữa Cô làm ở Glavin lâu chưa? 6 năm rồi Cũng lâu nhỉ, cô làm trợ lý cho Lâm, cô thấy anh ấy là người thế nào? Ngay tới đó, Chi lại hướng mắt về phía trước, khá để tâm và trả lời. Giám đốc là người tài giỏi, ai cũng biết mà. Anh ấy cũng có một vẻ ngoài khá hoàn hảo. Nhân viên nữ ở Glavin, tôi dám chắc ai cũng yêu thích Lâm. Mặc dù trong anh ấy có vẻ lạnh lùng, nhưng mà thực chất khá quan tâm đến cấp giới của mình. Mọi việc làm cẩn thận và chi tiết. Với tôi thì Lâm là người hiếm gặp ở bên cạnh lâm nhiều năm như vậy chắc cô cũng có tình cảm với anh ấy nhỉ có tình cảm thì sao chứ lâm là người mà khó với được nói xong câu đấy chi bỗng sực nhận ra mình đã quá bất cẩn liền nhìn sang cô nhã thấy vậy liền cười đừng lo tôi không có ý gì đâu nghe cô nói như vậy tôi lại cảm thấy mình quá may mắn lâm hôm qua cầu hôn tôi cô xem đi chiếc nhẫn này đẹp không nói rồi nhã đưa bàn tay của mình lên khoe Mà chỉ nhìn chằm chằm vào cái nhẫn đó Ánh mắt không giấu nổi sự ghen ghét Nhận nhận ra được thái độ ấy Lại liền nói tiếp Đúng như cô nói Lâm ở ngoài tôi có vẻ lạnh lùng Nhưng bên trong anh thì ấm áp lắm Cô không biết tôi và anh ấy đã trải qua những lần sống chết thế nào đâu Khi ở quê ngoại, tôi Hay cả lần nghỉ dưỡng đủy soạt vừa rồi Anh ấy sẵn sàng vì tôi Mà không quản ngại cả tính mạng Cả người đầy vết thương nhưng vẫn không bỏ mặc tôi lại Lâm nói tôi không giống với những người phụ nữ khác Anh ấy nói yêu tôi vì tôi là tất cả khác biệt Chi nghe tới đó Chị đã không chịu được nữa Liền gắt lên Đừng nói nữa Nhã nghe vậy nhìn sang ả ta Cô sao thế Chi lúc này mất bình tĩnh trừng mắt sang cô nói Cô muốn khoe mẽ cái gì với tôi Chị Cô làm sao thế Tôi có khoe mẽ gì đâu Chỉ muốn trò chuyện với cô thôi mà Im miệng đi Sao ngày hôm đó mà không chết luôn ở vách núi đi Còn mò vào đây làm cái gì Nhã nghe thế kinh ngạc Chi Sao cô biết chuyện ở vách núi thế Tôi chỉ kể là tôi gặp chuyện Nhưng đâu có nói là ở đâu đâu Không lẽ cô Phải Là tao làm đấy Là tao thuê người đẩy mày xuống đó đấy Tỏ bên cạnh anh ấy 6 năm Thế mà mày mới xuất hiện Thì lấy tư cách gì mà cướp anh ấy của tao Chi Cô điên rồi Lâm trước giờ không phải là của cô Tỏ bên anh ấy 6 năm Chuyện lớn nhỏ gì cũng đều tao giải quyết Nếu mày không xuất hiện ấy Thì sớm một lâm cũng sẽ là của tao Tao đã cho người đến trung cư cảnh cáo mày một lần Mà mày vẫn không chừa Thế nên tao mới phải mạnh tay hơn Nhưng mà số mạng của mày lớn quá đấy Nhưng tao nói rồi Nếu không là của tao thì không, không là của ai hết Nói rồi à ta liền trồm người sang Cướp vô lăng của cô Nhã kinh hãi vội giành lấy chiếc xe lạng lẽ xước con phố Tiếng còi píp in ỏi Chi? Cô điên sao? Cô làm như vậy thì cả hai cùng chết đấy Tao có chết, tao không phải kéo theo mày chết cùng tao Nhã luống cuống rảnh vô lăng với ả Chỉ lo tránh đâm trúng người đi đường Mà cứ vô thức đạp chân ga Chiếc xe càng lao nhanh đi Quẹt vào dại phân cách Đánh lái sang phía về hè Mọi người ở đấy khiếp sợ hét lên Khi đấy Lâm trở về La Vin Phát hiện cô và Chi đã rời khỏi công ty Liên lạc với cô không được Anh liền định vị vị trí của Chi Theo điểm hiện trên bản đồ Lâm nhấn ga đuổi theo Từ phía sau Phát hiện ra chiếc xe của Nhã đang đánh lái liên tục sang hai bên, phương tiện xung quanh nép gọn lại, phía trước mặt lúc này rào chắn bari cũng được hạ xuống cảnh báo đoàn tàu đi qua, mà chiếc xe của cô dường như không dừng lại được. Lâm đạp mạnh chân ga, vượt lên trước, sau đó quay sang chắn đường chạy xe của cô. Nhã lúc này mới giật mình, nhìn phía trước có một khoảng ngắn, cô kinh hãi rảnh vô lăng, đánh hướng rồi đạp mạnh vào chân phanh. Tiếng kêu kít kéo dài vang cả con phố. Rồi sầm một tiếng. Những tiếng la hét kinh hãi vang lên khi hai chiếc xe va vào nhau, thân xe méo mó, đầu xe nát bét, mùi dầu chảy ra nồng nặc. Mọi người kéo nhau lại để xem có giúp được gì không. Bỗng lúc đấy, tiếng đạp cởi xe vang lên khiến người dân giật mình. Lâm lúc này bước xuống xe, một bên chán máu chảy xuống gương mặt Tuấn Mỹ. Anh đi lại phía xe của cô, nhìn qua lớp kính, thấy nhã gục đầu trên vô lăng, túi khí bung ra. Anh liền giật mạnh cửa. Nhưng sự biến dạng sau vai trả vừa rồi Khiến cửa xe bị kẹt Mọi người quanh đó cũng giúp anh một tay kéo ra Khi cánh cửa bật mở Lâm cúi đầu nhìn vào bên trong Ở bên ghế phủ Chi cũng đã bất tỉnh Cục đầu trên cabin Máu đỏ chảy xuống Lâm lúc này Vòng tay xuống bế cô ra ngoài Nhã cũng mơ hồ tỉnh lại Ánh mắt mang vài phần mệt mỏi nhìn anh Lâm mau xem chi có sao không Anh nghe vậy Dường như cũng chẳng đặt tâm đến mà nói Cô ta chết rồi Chỉ một câu nói mang vài phần lạnh nhạt ấy Khiến nhã sững sốt Cô dựa mặt vào ngực của Lâm Vòng tay níu lấy cổ của anh Ánh mắt rũ xuống mà đỏ hoe Lâm, cô ấy yêu anh Yêu anh một cách thật đáng thương Anh ôm chặt cô vào trong lòng Khẽ nhìn xuống gương mặt yếu ớt của cô mà nói Với tôi Chỉ có nước mắt và nỗi đau của em Mới là điều đáng thương nhất Sống chết của họ tôi không quan tâm Cô nghe vậy cũng chẳng nói thêm gì nữa Đôi mắt mệt mỏi khẽ nhắm lại Một giọt phan lê trong suốt trượt dài chân gò má Cô khóc vì cảm thấy tiếc nuối Cho một sinh mạng đã rời khỏi thế giới này Cũng cảm thấy thương xót Cho một thứ tình cảm yếu đuối Âm thầm đến 6 năm Mà không có hồi đáp Mọi người khi đó hô hoán gọi một chiếc xe gần đấy lại ngồi lên xe đây đi Một chiếc xe taxi dừng lại mở cửa Lâm sau đó cũng ngồi vào trong đó gấp gáp nói tới bệnh viện. Chiếc xe sau đó cũng cấp bách mà chạy đi. Lúc này ở lại hiện trường, mọi người vẫn xuống lại, nhìn vào bên trong mà xì xào. Hình như chết rồi thì phải, chảy máu rồi kìa. chắc là khó qua khỏi lắm. Khổ thật, trông còn trẻ thế mà. Mặc dù là chẳng quen biết, chẳng có thân thiết máu mủ gì, nhưng lòng mọi người vẫn cảm thấy đau xót cho người trẻ tuổi bạc mệnh. Ở bệnh viện sau đó, Lâm đứng bên cạnh nhìn y tá sơ cứu vết thương cho cô mà nói Chắc chắn là đã kiểm tra kỹ rồi chứ Cô y tá nghe vậy thì nhìn sang anh Tất cả những thứ anh muốn chúng tôi đều kiểm tra rồi Chụp CT không sắp một bộ phận nào cả Dù có nhiều chỗ không hề bị ảnh hưởng Nhưng mà chúng tôi vẫn làm Bác sĩ cũng đã kết luận là chỉ bị tổn thương ngoài xa Và không đáng lo ngại Nên anh cứ yên tâm nhé Nói xong câu đấy, cô ta băng lại những vết thương ở đầu và tay chân của nhã rồi cũng rời đi. Lâm lúc này mới tiến lại gần cô, ngồi xuống trước mặt. Hay là em cứ ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi đi. Cô nghe vậy khẽ cười rồi cầm tay của anh muốn chấn an. Bác sĩ nói không sao rồi mà, anh đừng lo quá. Là em không muốn ở bệnh viện đâu, ngột ngạt không thoải mái, sợ lại sinh bệnh thêm ấy chứ. Nghe cô nói thế, Lâm cũng chẳng gượng ép nữa mà liền gật đầu. Tôi đưa em về Nhã sau đó định đứng xuống Thì Lâm liền cúi người bế bổng cô lên mà đi ra ngoài Cái tính khí của anh Cô đã quá hiểu Nên cũng chẳng còn làm mình làm mậy gì nữa Mà dựa vào vai của anh Lâm lái xe đưa cô về nhà của mình Sau đó rồi nói Đợi tôi một lát tôi tắm rửa thay đồ Rồi đưa em về Nhã nghe vậy nhìn sang anh Thấy vết máu ở trên chán đã khô lại mà hỏi Anh cũng bị thương rồi này Sau khi nãy không bỏ họ xử lý luôn Tôi không sao, chỉ là ngoài ra thôi mà Được rồi, em ở đây chờ tôi Nói rồi lâm quay người rời đi về phía phòng của mình Rồi tiến thẳng vào nhà tắm Nhã lúc này Ở đấy, tranh thủ nhìn quanh cuộc sống thường ngày của anh Mọi thứ được sắp xếp, ngăn nắp, có tính thẩm mỹ cao nội thất cũng toàn là hàng thượng phẩm đắt tiền Chỉ là căn nhà rộng và cao tầng như vậy Nhưng lại có duy nhất, một mình anh ở Thế mà mọi thứ vẫn sạch bóng, không chút bụi bặm Nhã đi xung quanh, ngắm nghía, rồi lại bước vào phòng của Lâm. Bày trí trong căn phòng, theo gam màu lạnh, khiến người bước vào lại có một cảm giác cô độc một mình. Cô tiến lại bàn làm việc, thứ khiến cô chú ý nhất là bức ảnh gia đình đặt ở trên bàn. Người đàn ông và phụ nữ có gương mặt phúc hậu, nở ra một nụ cười hạnh phúc, ôm đứa con trai của mình. Trông họ thật ấm áp. Thấy vậy, cô lại nghĩ đến sự mất mát của anh, mà cảm thấy thương tiếc. Vô tình khi đấy, cô bắt gặp, Được một chiếc dây buộc tóc Được để trên bàn Nhã khé nhũ mày cầm nó lên Cái kiểu dáng này quen mắt lắm Mà tại sao Lâm lại có một sợi dây buộc tóc của con gái nhỉ Khi cô đang ngắm nghía nhìn nó Thì Lâm bước ra khỏi nhà tắm Chỉ đọc một chiếc khăn Quấn để che đi nửa thân dưới của mình Anh thấy cô đứng ở bàn làm việc của mình Đang xem cái gì đó liền đi lại hỏi Nhìn gì thế Nhã nghe thế mới quay sang Đưa sợi dây buộc tóc cho anh rồi nói anh cũng dùng cái này sao lâm nhìn xuống sợi dây trong tay của cô ánh mắt khẽ trùng xuống anh cầm lấy nó trầm ngâm một hồi rồi nói tất nhiên tôi không dùng nó rồi đây là của một bé gái tặng cho tôi nhã nghe vậy nhíu mày cô bé sao nhắc lại những ký ức xưa cũ nó vẫn khiến anh cảm thấy nghẹt thở tôi có từng kể sau khi ba mẹ tôi mất thì tôi được đưa vào chạy trẻ, trẻ mồ côi đến năm tôi mười tuổi thì được một người đàn ông ở Anh sang nhận nuôi. Lúc đầu ông ta khoe thế và điều kiện có thể lo cho tôi ăn học đầy đủ, nên tôi đồng ý theo ông ta sang. Khi sang mới biết, thực chất ông ta chỉ là một tên chăn sát trẻ em, súi dục chúng nó đi lừa đảo, cướp giật để đem tiền về cho hắn. Nếu như một ngày mà không kiếm được hay là kiếm không đủ chỉ tiêu hắn đưa ra, thì đứa trẻ đó sẽ bị đói nguyên một ngày. Tôi khi đấy có những đợt năm sáu ngày không được hạt cơm vào bụng, có lần đói quá vẫn phải cúi mặt đi xin tiền từ người qua đường đem về cho hắn chỉ để được một bữa cơm ăn. Tôi từng giật vài tờ tiền trên tay của một người phụ nữ giàu có. Cảm giác bị truy đuổi và chửi rủa. Nó khiến tôi nhục nhã, muốn cắn răng và chết. Lần đầu tiên tôi là một tên cướp, sống tại một khu ổ chuột rách nát, khác xa với những gì hắn đưa ra khi nhận nuôi tôi từ trại trẻ mồ côi. Sau đấy tôi không nghe lời của hắn, bị bỏ đói nhiều ngày, chỉ có cách đi ngang qua những hàng bánh để lấy trộm. Lần đấy tôi bị chủ quán phát hiện, ông ta kéo người đuổi đánh tôi. Lúc đó bé gái ấy xuất hiện, cô bé khi đó còn ít tuổi hơn tôi nhiều. Tôi nghĩ là chỉ khoảng 4-5 tuổi thôi, thế mà lại sám hét lớn, dọa đám người đấy bỏ đi. Lúc đó cô bé ấy cho tôi một chiếc bánh bông lan nhỏ, nó là mẹ làm rất ngon. Tôi đã ăn nó bằng một cách nhanh nhất, vì đói, vì thèm khát mà nuốt vội nên không cảm nhận được mùi vị của nó. Nhưng tôi biết rằng nó rất ngon. Trước khi cô bé ấy rời đi đã Tặng tôi sợi dây buộc tóc này Chỉ vì cô bé có rất nhiều Tôi vẫn luôn giữ nó suốt nhiều năm qua Chỉ đơn thuần là muốn gặp lại cô bé ấy Nói một câu cảm ơn mà thôi Nhã nghe vậy Có một cảm giác mơ hồ nào đó Ở trong khóa khứ của anh Có liên quan tới ký ức của cô thì phải Mặc dù là cô không nhớ rõ được chuyện hồi nhỏ Nhưng cô biết cô đã từng được theo ba sang anh Anh vẫn chưa tìm được cô bé đó sao Lâm khẽ lắc đầu cái tên tôi còn không biết chỉ nhớ được cô bé đó có nụ cười rất đẹp khi đấy mặc một chiếc váy công chúa màu hồng xinh xắn và thứ để lại duy nhất là dây buộc tóc này đây nhiều năm như vậy rồi rất khó để mà tìm được cô cứ nhìn lâm đăm đăm ngắm sợi dây trong tay một chút thoáng bất hạnh trong tuổi thơ lại hiện lên rõ trong gương mặt của anh phút chốc cô cảm thấy người đàn ông này trước mặt của mình nhỏ bé vô cùng nhã bất chợt nắm tay của anh Sợi dây buộc tóc kẹp chặt giữa hai lòng bàn tay của họ Cô khẽ nghiêng mặt nhìn anh và cười mà nói Em không biết cô bé đó là ai Nhưng vẫn cảm ơn cô ấy đã giúp anh Vào lúc khó khăn khi mà em chưa thể ở bên cạnh anh Cô bé tặng anh một chiếc dây buộc tóc Em sẽ tặng anh cả cuộc đời này Lâm nghe vậy mới chuyển tầm mắt sang nhìn cô nụ cười xinh đẹp ấy là thứ duy nhất Anh muốn bảo vệ lúc này Chẳng lâu nữa Chỉ cần anh thực hiện được điều kiện mà Phagos đưa ra Thì anh có thể an yên giữ cô bên cạnh Lâm chật kéo tay cô áp sát vào người mình Anh sau đó bất chợt cúi xuống Hôn lên bờ môi bé nhỏ Từng chút chậm sãi Mút nhẹ nó một cách yêu chiều Nhã lúc này khẽ nhắm mắt lại Cô buông tay anh ra Sợi dây buộc tóc rơi xuống mặt bàn Nhã vòng tay qua cổ của anh từng chút Đáp trả lại nụ hôn Bờ môi của họ mang theo hơi ấm Và gia vị ngọt lịm Từng chút trao cho nhau Và chiếc lưỡi ướt át, dây dưa cuốn lấy trong khoang miệng. Những âm thanh như ăn cây kẹo ngọt cứ vang lên tại căn phòng lạnh lẽo, phút chốc mọi thứ như nắng nở rộ lên. Sau đó, bọn họ đi vào phòng thay đồ. Rồi Lâm lái xe chở thẳng về nhà của Nhã. Đi vào trong sân rồi mới dừng lại. Cô mở cửa bước ra, đi vào trong nhà gọi lớn. Ba, mẹ. Lâm lúc này cũng xuống xe rồi tiến lại. Khi đấy, ông bà Long Nguyệt cũng ở trong phòng đi ra. Cái con bé này. Kêu cái gì mà làm như ba mẹ mày điếc thế Ba mẹ Anh ấy đến thăm hai người này Lâm khi ấy cũng hướng mắt Về tiếng bước chân đang vang lên Nhưng chỉ một giây sau Khi nhìn thấy gương mặt của ba mẹ cô Anh bất chợt chết sững lại Hình ảnh của bức hình bao năm anh vỏ nát Lại hiện về Tiếng khóc của đứa trẻ Âm thanh xa xiết gọi ba mẹ vang lên bên tai Đôi đồng tử trong phút chốc Đỏ ngầu lên Bà Nguyệt và ông Long tiến lại phía con gái của mình thấy cô chỗ nào cũng dán băng đầy chảy chớt thì liền hốt hoảng hỏi con bé này con bị gì thế này nhã gỡ tay ba mẹ của mình ra rồi kéo ông bà hướng về phía lâm ba mẹ anh ấy đến chào hỏi ba mẹ đó nghe vậy hai ông bà mới nhìn lâm vẻ ngoài đã khiến họ rất ưng mắt mà nét mặt hớn hở cười nói chào cậu cậu là lâm có phải không tôi đã nghe con bé nó nhắc qua về cậu rồi những anh thanh âm bên tai của anh ủ đi Bàn tay run lên, siết chặt lại Anh nhìn chằm chằm vào ông Long Những tia máu đỏ trong đôi mắt lóe lên Sự căm hận tột cùng Thấy Lâm không trả lời lại Biểu cảm có phần kỳ lạ Khiến Nhã và ba mẹ của cô cũng khó hiểu nhìn nhau Nhã túm áo của anh giật nhẹ Lâm, anh sao thế? Câu hỏi của cô kéo Lâm về thực tại Anh bớt xác thu tay về Rồi lùi lại một bước Cảm thấy mọi thứ xung quanh Quay cuồng xáo trộn Lâm chỉ vội nhìn họ rồi nói Xin lỗi tôi có việc gấp Nói xong câu đấy Lâm cũng liền quay người đi vô xe của mình ngồi vào Sau đấy nhanh chóng Lái xe rời khỏi nhà của cô Mà Nhã lúc này cũng ngây ngốc không hiểu gì Nhưng trong lòng của cô bỗng xuất hiện Một cảm giác không lành Bà Nguyệt thấy vậy đi lại kéo tay cô Nhã cậu ta bị sao vậy Sao mà không nói không rằng lại bỏ đi như thế Ông Lâm cũng có vẻ không hài lòng Bởi thái độ có phần không lịch sự của anh mà gắt nhẹ Hay cậu ta nghĩ mình là tài giỏi Không cần tôn trọng ông bà già này Nhã nghe vậy liền vội phân bua Ba không phải đâu Anh Lâm không phải là người như vậy Chắc anh có chuyện gì đột xuất thôi mà Lần sau anh ấy sẽ đến nói chuyện rõ với ba mẹ Bà Nguyệt ngay từ khi nhìn thấy Lâm Thì rất ưng ý, đẹp trai, tài giỏi Tưởng mạo bên ngoài có khí chất Nên cũng có phần về phe cô Phải đấy, cái gì cũng từ từ Ông cứ nhắng hết cả lên Không ai con nhã nói là cậu ta năm lần bảy lượt Không quản nguy hiểm Cứu con bé còn gì Hơn nữa ba mẹ tôi kể lại Đợi cậu ta đến thăm ông bà Ông bà quý lắm Khen lấy khen để cơ mà Chắc là có chuyện gì đó hệ trọng thôi Ông Long nghe vậy chỉ thở hắt ra một cái Đi vào trong nhà Bà Nguyệt thấy vậy lại vỗ nhẹ vào vai của cô Kệ ba con đi Đừng có để ý ông ấy nói Sau câu đấy bà cũng quay người rời đi Mà nhã vẫn còn đứng đó Hương ánh mắt bất an nhìn ra phía ngoài Tối đấy tại nhà riêng của Lâm Thomas từ ngoài đi vào Tiến lại phía ghế sofa Mà Lâm đang trầm ngâm ngồi đấy rồi nói Cậu Lâm Tôi cha được rồi Ông ta là Dương Việt Long Hiện là chủ tịch tập đoàn thời trang LN2 Nhưng tôi điều tra ra được 27 năm trước Ông ta đã đổi tên Việt Long là tên đã đổi rồi Trước đó chính là Dương Bảo Quốc Cũng là người lâu nay Cậu luôn ghi hận Gián tiếp hại chết ba mẹ cậu. Câu nói của Thomas khiến cả người lâm run lên. Đáy mắt sâu thăm thẳm cuồn cuộn những dông tố thủ hận. Chỉ là bây giờ, song song với nó là những tổn thương và dày vò đang chồng chéo lên. Tính trước tính sau, anh cũng không thể ngờ rằng bản thân mình lại đem lòng yêu con gái của kẻ đã hại chết ba mẹ của anh. Thomas thấy anh suy sụp như vậy lại thêm lo lắng. Cậu lâm Tôi đã nghe ông chủ nói về giao dịch giữa cậu và ông ấy. Có lẽ ông chủ cũng biết trước được sự việc rồi. Lâm khẽ cúi mặt xuống, mắt nhắm chặt lại. Bàn tay anh đan vào nhau, mà gồng lên những đường gân xanh. Anh có vẻ đang kìm nén cảm xúc của mình mà nói. Anh về đi. Thomas biết lúc này cũng không giúp gì được, chỉ có thể gật đầu rồi rời đi. Ngay khi nghe tiếng xe chạy khỏi cổng, Lâm mới từ từ ngẩng mặt lên. Bức ảnh đã nhăn nhúm, để trên bàn in hình ảnh một đôi vợ chồng trẻ với chúng tằm mắt của anh. Lâm Liên Cuồng cầm lấy nó rồi xé nát mà gào lên. Vì sao chứ? Vì sao là các người chứ? Anh gần như mất hết lý trí, đứng dậy đạp đổ hết mọi đồ vật ở trong nhà, bàn tay xô ngã những bình thủy tinh, âm thanh hỗn tạp loảng xoảng vang lên, chẳng mấy chốc ở đây đã trở nên vụn nát. Lâm đi ra xe, điên cuồng lái đi với vận tốc chóng mặt, con quái thú trên cung đường không kinh rẻ bất cứ điều gì mà cứ lao vun vút. Lâm dựng lại trước một quán bar Đi thẳng vào trong đó Những âm thanh náo nhiệt Xen lẫn tiếng nhạc Như chấn át được tiếng hoa gào khóc Của đứa trẻ năm tuổi ngày xưa Anh ngồi xuống bàn trống Gọi những chai rượu đắt tiền lên Uống và uống không ngừng nghỉ Vị cay xè chưa kịp cảm nhận hết Thì đã sang một chai mới Lần đầu tiên anh cảm thấy hận bản thân Cảm thấy bản thân mình trở thành một trò đùa Của số phận Không thể tự nắm bắt được Cũng càng không thể điều khiển được Một chai hết Hai chai hết, chai thứ ba đã ngấm sâu vào xương cốt của anh say mềm. Lâm rút tiền, vứt lên bàn rồi đứng dậy, chân lảo đảo rời đi mà vô tình va phải một người ngồi ở bàn gần đấy. Có vẻ như anh không đủ tỉnh táo để nhận biết điều đó, đến khi đối phương túm vai của anh giữ lại. Thằng kia, mày vai vào tao mà, cứ thế mà đi sao? Lâm nghe thế quay người nhìn lại, cái điều bộ ngang ngược vào hống hách của đối phương như châm một ngọn lửa giận dữ trong người của anh. Lâm không nói không rằng Đâm thẳng vào mặt của tên ấy Khiến hắn lảo đảo ngã vào bàn Mọi thứ đổ xuống xoàng soảng vang lên Mọi người trong quán ba sợ hãi tản ra Tên kia bị đánh một đòn cũng hung máu Lao tới đánh trả Bạn bè của hắn thấy mấy thằng băm trợn cũng xúm lại Vô tình Kim Mai Lại có mặt ở đây cùng bạn của mình Qua cái ánh đèn không đủ sáng Nhưng Mai vẫn nhận ra Một bóng người quen mặt ở trong đấy Là anh Lâm sao? Nhận ra được mà lấy điện thoại ra gọi cho cô. Nhã nhã, mày đến quán ba Lê Ông đi. Anh Lâm đang ở đây này, đánh nhau đấy, nhanh lên. Đội dây bên kia nghe vậy chỉ liền tắt máy, mà mai đứng đó, bốn can, nhưng ai cũng hung dữ, khiến tất cả mọi người ở đây cũng không dám lại gần. ẩu đả diễn ra một lúc, thì mấy đứa bạn của tên kia cũng đã nằm gục trên sàn. Dù sao thì Lâm cũng đã từng được huấn luyện thể chất khi còn ở trong tổ chức của Phagos. Sức của anh đủ để cân được bốn năm tên đô con như vậy. Lâm lúc này túm cổ tên vừa nãy, anh như một con sư tử hoang, cứ đấm vào mặt của hắn một cách không kiểm soát, đến mức máu miệng đối phương phun ra, thể lực yếu không còn phản kháng được bao nhiêu, nhưng Lâm vẫn không hề dừng lại. Lúc đấy một tên bạn của hắn đứng phía sau lồm cồm bò dậy, với lấy chiếc ghế, vụt xuống người của anh, khiến Lâm gục xuống, nhưng chẳng lâu sau, anh lại đứng dậy, lao về phía tên đấy. Ánh mắt như xã thú muốn nuốt sống đối phương Mà vung nắm đấm Lâm Giọng nói của Nhã hốt hoảng vang lên Khi chứng kiến hình ảnh trước mặt Cô chạy đến kéo anh ra Nhưng sức lực nhỏ bé của cô lại không hề lung lay được anh Nhã thấy dáng vẻ của Lâm mà sợ hãi Lâm Dừng lại đi Anh muốn giết người sao Mùi máu sọc lên vào cái không gian này Nó lại càng khiến Lâm như sư tử đói Tiếp tục tấn công vào đối phương Nhã nhận ra được nếu như không ngăn cản lại Anh sẽ giết người mất. Nhã vội ôm chầm lấy anh. Cố gắng kéo anh ra. Nhưng lúc này, Lâm lại không để tâm. Dùng sức, hất cô sang một bên. Khiến Nhã ngã xuống đất. Bàn tay vô tình đụng trúng mảnh vỡ thủy tinh mà chảy máu. Cô kêu lên. Khi đấy Lâm mới sực tỉnh lại. Anh hốt hoảng buông tên kia ra. Mà nhìn sang cô bước tới. Nhưng chỉ được vài bước, đôi chân bỗng nhiên khựng lại. Nỗi khổ tâm dày vỏ tâm trí của anh. Hình ảnh ba mẹ của cô cứ lặp lại trong đầu Con gái của một kẻ đã hại chết ba mẹ mình Là những thứ đang chạy vòng trong suy nghĩ của anh Lâm bất lực ngồi phịch xuống đất Cả người anh đã miếm máu mà không ngừng run lên Nhã thấy vậy Vội đi tới ngồi xuống trước mặt của anh Mà lo lắng hỏi Lâm anh không sao chứ Có chuyện gì xảy ra vậy Anh không trả lời cô Cứ thế gục mặt xuống Nhã cảm nhận được bờ vai của người đàn ông ấy Đang run rẩy Cô lo sợ mà đưa tay ôm lấy gương mặt của anh nâng lên và giây phút đó cô mới biết được người đàn ông này đã khóc nước mắt chảy dài xuống gương mặt cương nghỉ phút chốc cô cũng cảm thấy đau lòng cô run rẩy ôm lấy gương mặt của anh chẳng kìm được mà lệ đã đua nhau tuôn rơi lâm anh gặp phải chuyện gì vậy là muốn nói cho em biết đi đôi mắt kiên định thường ngày của anh bây giờ bỗng như một đứa trẻ năm tuổi đáng thương anh nhìn cô người con gái trước mặt mà tâm tình như đứt từng đoạn lòng dạ dị máu âm ỉ Tim gan thắt chặt đến nghẹt thở Nhã Tôi mệt rồi Thực sự rất mệt rồi Cô nghe những lời đấy của anh Mà trái tim nhói lên một cảm giác đau nhức. Ngón tay nhẹ nhàng gạt đi nước mắt trên gương mặt của anh Mà nước nở nói Lâm Anh gặp phải chuyện gì em không biết Nhưng mà anh đừng sợ nữa Dù thế nào em cũng sẽ mãi ở bên cạnh anh Lâm mệt mỏi ngã vào người của cô Gục đầu trên vờ vai nhỏ Cô ôm chầm lấy anh Cảm nhận được đòn sun dẩy của người đàn ông ấy mà cũng chẳng kìm được nước mắt. Khi đó phía cửa, một đoàn người ập vào. Cảnh sát đây, tất cả yên vị trí. 23 giờ đêm tại trụ sở công an. Trong phòng làm việc với ánh đèn tuyếp hắt xuống, ngồi trên chiếc ghế gỗ là thân ảnh to lớn của người đàn ông đang dựa đầu trên vai một cô gái có gương mặt xinh đẹp mà say sưa ngủ. Nhã khẽ nghiêng mặt nhìn sang lâm, lại cảm thấy lo lắng. Cô không biết là anh gặp phải chuyện gì Nhưng người đàn ông trước giờ Luôn tỏ ra cứng sắn và mạnh mẽ Thế mà rơi nước mắt Mà thốt lên một chữ mệt Khiến cô đau lòng Lúc đấy một đồng chí công an Bước vào lên tiếng Cô ta còn chưa dạy sao Nhã nghe vậy cũng nhìn người đó Mà trả lời Anh ấy uống hơi nhiều đã say rồi Tôi không thể bảo lãnh anh ấy Về rồi mai tôi viết bản tường trình được sao Đồng chí công an nghe thế Tiến lại gần cô Tôi biết cô đã có tác động Bên trên nhờ vả rồi Nhưng mà cô phải thông cảm cho chúng tôi Đợt này bộ chỉ thị xuống Vẫn đang theo dõi sát sao Thêm cả người nhà của bọn họ đều đang ở đây Mấy người đó đều khai ra Giờ cậu ta ra tay trước Nếu như bây giờ chúng tôi thả cho cậu ấy về Thì rất khó Nhãi nghe vậy cũng liền hiểu chuyện Cô thực sự không thể làm khó được nhiệm vụ của đồng chí ấy Vậy có thể cho tôi một cây chăn không? À Cô có thể đưa cậu ta sang phòng nghỉ được Bên đấy có chăn gối đầy đủ Cảm ơn anh Nói rồi nhã quay sang lay nhẹ Lâm Lâm dậy đi Sang bên kia nghỉ Có lẽ do uống quá nhiều rượu Lại tốn sức lực trong cuộc ẩu đả vừa rồi Khiến Lâm mệt mỏi mà đi sâu vào giấc ngủ Thấy vậy Vị đồng chí công an kia cũng lại gần Để tôi đỡ cậu ta cho Sau đó đồng chí ấy cũng đỡ Cô cùng với Lâm đi sang phòng bên cạnh Đặt anh nằm xuống giường Vị đồng chí ấy cũng nói Được rồi cứ để cậu ta ngủ ở đây đi Nếu sáng mai tỉnh lại tôi sẽ lấy lời khai Cô cứ về trước đi Có gì tôi báo cho Không cần đâu Tôi ở đây với anh ấy Vậy cũng được Không bằng cô thử sang nói chuyện với mấy người kia xem Có thể thỏa thuận Giải quyết dân sự được không Như vậy thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn Nhã nghe vậy cũng gật đầu Cảm ơn anh tôi biết rồi Sau đấy đồng chí kia cũng rời đi Nhã lúc này mới cởi giày cho Lâm Để anh nằm thoải mái trên giường Kéo tấm chăn mỏng đáp cho anh Còn buồn bã nhìn anh một hồi Rồi mới đi ra ngoài Cô đi lên phía căn phòng Mà mấy tên kia đang ngồi viết bản tường trình Người nhà của bọn nó cũng đang ngồi ở đấy Chờ đợi Nhảy bước vào bên trong Không công nghệ tốn thời gian nữa mà liền nói Mấy người muốn bao nhiêu tiền Cứ nói đi Tôi chỉ cần mọi chuyện được xử lý trong êm đẹp Nghe vậy Tên bị lâm đánh đầu tiên liền trừng mắt lên Nó đánh tao ra cái bội dạng này Mày muốn giải quyết bằng tiền mà êm đẹp sao Mơ đi Nhã nhìn hắn Sau đó bình thản Đi lại phía chiếc ghế đối diện Ngồi xuống rồi nói Nên nhớ nhá Tôi đang cho mấy người cơ hội đấy Còn nếu mà muốn làm lớn chuyện Thì mấy người cứ chỉ có đường ăn cơm nhà nước thôi Hắn cười khẩy một cái <cười> Một con xanh con như mày mà dám soạ cả tao sao Nó đánh tao trước Nó mới là người phải ăn cơm nhà nước đấy Mày nghĩ công an không biết Chúng mày sử dụng chất kích thích sao Hơn nữa cứ cho là anh ấy đánh chúng mày trước đi Thì chúng mày cũng không thoát được tội gây rối trật tự đâu Mà mày cũng đang có án treo đúng không Sơ sẩy là dễ ăn cơm nhà nước lắm Nghe vậy hắn cũng kinh ngạc nhìn cô Sao mày biết Nhã khẽ nhếch khóe miệng lên cười Mày phải nên cảm ơn tao Vì chưa làm lớn chuyện này lên đấy Tao đã nói rồi Tao đang cho chúng mày cơ hội Chọn nhanh đi Còn nếu muốn chơi với tao đến cùng Thì chúng mày chưa có cửa đâu Bọn nó nghe vậy nhìn nhau Nhã thế thế mới đứng lên Tho chuyển vào tài khoản của chúng mày Mỗi đứa 50 triệu bản tường trình cũng tự biết đường mà ghi vào Nói rồi cô trở ra ngoài Đi về phía căn phòng khi nãy Kéo một chiếc ghế sát lại giường Ngồi xuống bên cạnh anh Nhìn thấy gương mặt cả người anh vẫn còn vấy máu Nhã lại đi xin một chiếc khăn vào ướt Rồi cẩn thận lau người cho anh Tâm tình bỗng cảm thấy nặng nề Cô quả thực Muốn biết suốt cuộc Anh đã gặp phải chuyện gì Mà lại trở nên như vậy Cả quá khứ của anh Người đàn ông mà anh gọi là ba nuôi đó Có phải là người đã nhận anh từ chạy trẻ hay không Trong cái dáng vẻ của ông ta Không giống một kẻ chăn sát Mà Lâm lại có phần dè chừng ông ta Cô cảm thấy ở trong sâu thẳm Vẫn có một bí mật nào đấy Mà Lâm không muốn cho ai biết Sáng hôm sau Tiếng bước chân qua lại Đánh thức Lâm tỉnh lại Cảm giác đầu óc như búa bổ khiến anh khẽ nhíu mày Lâm cựa nhạy mới phát hiện ra Tay của mình bị tì xuống Anh nghiêng mặt nhìn sang liền bắt gặp nhã đang ngồi bên cạnh Cục đầu ở trên tay của anh Lâm có vẻ đang hơi khó hiểu Không nhớ rõ lắm được chuyện gì đã xảy ra Anh đưa mắt nhìn sang căn phòng lạ hoác Đủ nhận thức được để biết Đây là trụ sở công an Lâm cố lục lại ký ức hôm qua của mình Mơ hồ chỉ nhớ được anh có đến ba uống rượu Hình như là có va chạm với vài tên ở đó Sau đấy thì nhã xuất hiện Và rồi mọi thứ không còn rõ nữa Lâm lúc này nhẹ nhàng rút tay ra Vốn định đỡ cô nằm lên giường Nhưng một chút động nhỏ cũng làm nhã tỉnh lại Cô mệt mỏi mở mắt Sau đó liền sực tỉnh ngồi thẳng lên Lâm anh thấy sao rồi Xem lại ở đây Anh không nhớ gì sao Hôm qua anh uống rượu say đánh nhau với người ta Bị cảnh sát đưa về đây mà Em ở đây cả đêm sao Nhã gật đầu một cái Cùng lúc đấy đồng chí công an hôm qua bước vào Dậy rồi sao Cô muốn đi rửa mặt cho tỉnh táo lại không Lâm lúc này bước xuống giường Đi lại phía người công an ấy rồi nói Tôi muốn giải quyết nhanh gọn một chút Có thể giúp tôi thỏa thuận với bên kia không Bao nhiêu cũng được Nghe vậy đồng chí công an liền cười Cô thay cậu làm hết rồi Ở đây có bản tường trình của mấy người họ Họ đều nói lý do uống rượu nên có chút hiểu lầm Mới xảy ra va chạm thôi Cô chỉ cần dựa theo đó viết một bản trường tình của cậu Để lại đây thì có thể xa về được rồi Lâm nghe vậy lại nhíu mày nhìn cô Nhã lúc này tiến lại gần anh Với người đó em giải quyết ổn thỏa rồi Anh chỉ cần viết bản tường trình cho có lệ là được Lâm nhìn cô mà tâm tình trở nên phức tạp Anh chỉ khẽ gật đầu một cái mà nói Cảm ơn Sau đấy cũng theo ngoài công an kia đi làm việc Mọi thứ xong xuôi Nhã lái xe đưa anh trở về nhà Suốt cả đoạn đường bọn họ không nói với nhau một câu nào cả Mặc dù Nhã rất muốn hỏi anh chuyện gì đã xảy ra Nhưng có lẽ nhìn dáng vẻ của anh lúc này cô cảm thấy không yên Nên phiền đến tâm sự của anh Xe dừng lại trong sân nhà của Lâm Bọn họ bước xuống đi về phía cửa chính mở ra Lúc này Nhã mới nhìn thấy đồ đạc trong nhà bị vứt ngổn ngang Vỡ vụn, lộn xộn Cô kinh ngạc Lâm, có chuyện gì xảy ra vậy? Là anh làm sao? Nói rồi nhã định bước vào trong Nhưng Lâm bỗng quay người lại chắn lối Ánh mắt chất đầy một nỗi thống khổ Mà khó có ai có thể nhìn thấu Xin lỗi tôi hơi mệt muốn yên tĩnh một mình Hay là em cứ về trước đi tôi sẽ liên lạc với em sau Nhã nghe vậy sững người lại Cô xuất hiện một cảm giác tủi hồn mà nhìn anh Bỗng nhiên sống mũi chật cay xè Thực chất là cô muốn cùng anh chia sẻ Nhưng không ngờ Anh lại lựa chọn gặm nhấm một mình Cô cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất rồi nói Vậy được, anh nghỉ ngơi đi Có gì cứ gọi cho em Cảm ơn Nói xong câu đó Lâm cũng đi vào nhà đóng cửa lại Hành động ấy của anh Khiến nụ cười trên gương mặt của cô cứng lại Nhã phải mất vài giây Sau đó điều chỉnh lại cảm xúc của mình Tự nhủ lòng Chắc là anh ấy gặp chuyện gì đó thôi Rồi cũng quay lại Đi ra xe của mình ngồi vào Chiếc xe quay đầu ra phía cổng Lâm mới từ từ mở hé cánh cửa qua. Qua khe hở hẹp ấy, anh nhìn theo chiếc xe rời đi, mãi ánh mắt trùng xuống. Cảm giác bất lực thống trị nội tâm. Lâm sau đó xoay người lại, dựa lưng vào cánh cửa, rồi chật dần dần xuống ngồi phịch xuống đất. Một chân co lên, để tì lên cánh tay đó mà gục mặt xuống. Giọt nước mắt sau ngần ấy, kiên cố lại rơi ra. Đàn ông rất ít khi để ra mặt yếu đuối của mình, lại càng vô cùng hiếm khi thấy họ khóc. Nhưng một khi họ khóc, nghĩa là họ đã đau đến mức xương tủy vỡ vụn chẳng cách nào mà cứu chữa được nữa lúc đấy những tiếng cộp cộp vang lên lâm khẽ ngẩng mặt lên nhìn thagus từ trên tầng đi xuống ông ta vẫn chống gậy cây quệ quý của mình hướng mắt tới anh ta đã dạy con làm đàn ông thì đừng bao giờ khóc bất cứ chuyện gì nhưng xem ra con vẫn không để ta cảm thấy tự hào lâm vội vàng đứng dậy đi lại phía ông bà đã biết mọi chuyện rồi đúng không Phagos ngay vậy khẽ cười Biết thì sao Mà không thì sao Con đừng có quên là con chấp nhận với tay chuyện gì Thời gian không còn nhiều đâu Giờ muốn dừng lại cũng không thể nữa rồi Bàn tay của anh siết chặt lại Từng đường gân xanh nổi lên Lâm cố nén xuống cảm xúc của mình Ánh mắt đỏ ngầu nhìn ông ta mà nói Con được có cách giải quyết của mình Được thôi Nhưng cách nào thì cách con cũng phải làm tổn thương nó thôi Ta lại rất mong chờ xem Con dùng cách nào Để nó chịu ở lại bên cạnh con Nên nhớ đừng có dại sột mà bỏ trốn Suy nghĩ đấy sẽ là sai lầm đấy Nói xong câu đó Phải gớt súng lướt qua anh rồi đi thẳng ra ngoài Mà lâm đứng đấy Yết hầu nuốt xuống một đường Anh thở hắt ra Cái gì đến cũng phải đến Anh bắt buộc phải lựa chọn thôi Đêm đấy Trong giấc ngủ chậm chờn Cơn gió lạnh thổi qua khung cửa sổ Làm tung bay lớp rèm. Lùa qua thân ảnh của người nằm trên chiếc giường rộng lớn, một âm thanh từ nơi xa nào đó vang lên. "Lâm, Lâm." Giọng nói ấy cứ vang vẳng bên tai, khiến Lâm mơ hồ tỉnh dậy, đôi mắt từ từ mở ra, hiện ngay trước mặt là gương mặt hiền từ của người phụ nữ. Lâm kinh ngạc mà gọi tên. "Mẹ." Bà nhìn anh khẽ cười. "Ra ăn cơm đi con, hôm nay mẹ nấu món sườn mà con thích ăn nhất đấy." Anh vẫn còn ngơ ngác nhìn người phụ nữ như không tin đây là sự thật bà lại túm tay áo của anh kéo nhẹ nào sao thế nhanh lên không là nguội hết đấy bà đang chờ kìa lâm nghe vậy cũng ngồi lên anh bước xuống giường đôi chân cứ vô thức đi theo bà ra khỏi phòng phút chốc mọi thứ nơi đây bỗng quay trở lại căn nhà năm xưa của gia đình anh lâm ngờ ngác nhìn vạn vật ở đây vẫn y như vậy không có gì thay đổi anh từng bước tiến về phía trước đôi mắt đỏ ngầu nhìn ngắm mọi thứ cảm xúc bỗng ùa về, khiến trống ngực đập mạnh. Tiếng nói chuyện cười đùa từ phía nhà bếp vang lên, Lâm theo hướng đấy mà đi tới, hình ảnh đôi vợ chồng trẻ đang lúi húi bày biện đồ ăn lên bàn, trò chuyện cùng với nhau, bờ môi của anh xác, mỉm cười. "Ba, mẹ." Nghe giọng nói ấy, hai người họ ngẩng mặt lên, người đàn ông ấy thấy anh hiền cười rồi vẫn tay lại. "Lâm, lại đây." Mẹ anh sau đó cũng vội đi đến cầm tay của anh. Thế cầm tay ấy vẫn còn hơi ấm truyền đến khiến Lâm ngỡ ngàng nhìn xuống. Bà kéo anh đi về phía bàn ăn nhẹ nhàng nhấn anh ngồi xuống ghế rồi nói Lâm, con biết hôm nay là ngày gì không? Anh nhìn họ mà ngơ ngác không hiểu gì thấy vậy bà liền nói Thằng bé này, sinh nhật của mình mà không biết sao có đứa trẻ nào lại quên điều ấy cơ chứ? Hôm nay bẹ vào bếp làm cho con một chiếc bánh gato rất đẹp đấy. Nói rồi bà liền đi lại phía bếp Sau đó bê ra một chiếc bánh gato nhỏ, trên đấy có thắp sẵn những ngọn nến mà đặt lên bàn. Con trai, chúc con sinh nhật vui vẻ. Những gì đang diễn ra trước mắt đối với Lâm như là một ảo ảnh khát vọng. Nước mắt bỗng chốc rơi ra, anh khẽ cười. Cảm ơn ba mẹ. Ba anh khi ấy kéo tay vợ của mình rồi nói. Nào, chúng ta mau đi lấy quà cho thằng bé đi. Lâm, con ngồi đây chờ nhé. Ba mẹ có món quà muốn tặng cho con. Nói rồi ông kéo bà đi ra ngoài Mà anh ngồi đấy nhìn theo Khi họ đi khuất Rồi quay lại nhìn những thứ được bày biện trên bàn Mà cảm thấy ấm lòng Đã lâu lắm rồi Anh không được nếm trải cái cảm giác này Phải, anh thèm khát nó khủng khiếp Để đến bây giờ Anh không muốn để vụt mất nó nữa Anh muốn được đắm chìm trong đấy Lâm cầm đũa lên Gắp món sườn mà mình thích Mùi vị vẫn vậy, chua chua Lại một chút ngọt ngọt Khiến sống mũi của anh cay xẻ Lâm khẽ cười Vẫn là mẹ đấu ngon nhất Nói rồi anh bỏ đôi đũa xuống Hướng mắt nhìn ra phía cửa Ba mẹ anh sao mãi chưa quay lại Lâm đứng dậy rời khỏi ghế Anh đi ra cửa gọi Ba, mẹ, mau ăn cơm thôi Không muộn mất Đáp lại lời của anh là sự im lặng kỳ lạ Lâm có chút lo lắng Mà đi lên trên nhà Chẳng thấy một động tĩnh hay bóng dáng của hai người họ đâu Anh lại gọi Ba, mẹ vẫn là một sự tĩnh mịch đến đáng sợ lâm bỗng cảm thấy run rẩy từng bước chân chậm rãi tiến về phía cầu thang trước mặt tim đập nhanh như muốn nổ tung ra cả người anh run rẩy đôi đồng tử in hẳn những tia máu đỏ từng chút quay mặt nhìn lên vẫn là hai dáng người đó treo lơ lửng bởi sợi dây thắt cổ khẩu hình không khép được mà cứ mấp máy đôi mắt mở to ra ba mẹ lâm bất chợt ngồi bật dậy mọi thứ xung quanh tối đen chỉ có gió lùa vào khung cửa sổ làm anh xe lạnh ánh mắt vẫn còn lưu lại những tia kinh hãi giấc mơ ấy nhiều năm qua vẫn đeo bám anh chưa bao giờ ngừng lâm hai tay vò lấy đầu của mình anh cúi gằm mặt xuống bờ vai run lên bần bật ngày hôm nay anh lại khóc nữa rồi ba mẹ con trai bất hiếu phải làm thế nào đây gió ngoài kia thổi mạnh sớm chớp bỗng xuất hiện Dạy ngang bức màu đen kịt Một tia sáng chói, Sau đó cũng chút xuống một trận rào rào Bóng người ngồi trên chiếc giường đơn độc Lại trở nên đáng thương tột cùng Ngày hôm sau Khi đang còn chìm trong giấc ngủ nướng của mình Phía dưới nhà Tiếng nói chuyện cười đùa Khiến Nhã cảm thấy bực mình Cô gái ngủ khua tay Tìm lấy chiếc gối rồi bịt tai lại Nhưng vẫn không át được cái tiếng cười độc nhất của mẹ cô Nhã hậm hực Ném gối sang một bên rồi ngồi dậy Cô đi ra khỏi phòng rồi xuống nhà Mẹ, mẹ có sáng sớm mà Mẹ trúng số hay sao mà cười lớn thế Nhã vừa bước chân xuống cầu thang Nhìn đến phòng khách Liền đứng hình khi thấy Lâm đang ngồi đấy nhìn cô Bà Nguyệt thấy vậy Liền quay lại nói Thế con bé này, giờ mới chịu dậy đấy à Mẹ mà không cười lớn Thì chắc là mẹ ngủ đến chiều mất Lâm nó đợi mày từ sáng tới giờ đấy Nhã vẫn còn cảm thấy khá bất ngờ Khi Lâm lại xuất hiện ở đây Cô vội vàng đi lại phía của anh Lâm Sao anh lại tới đây? Anh nghe thế nhìn lên cô cười. Hôm trước tôi có chút việc gấp, thất lễ với hai bác. Hôm nay muốn đến tạ lỗi. Bà Nguyệt nghe vậy lại xua tay. Ây da, bác đã bảo là không sao rồi. Tuổi trẻ cũng phải có đôi lúc nóng này và bồng bột chứ. Nhã vẫn còn ngạc nhiên bởi vì thái độ hôm qua của anh rất khác mà hỏi. Anh không sao chứ? Tôi rất ổn. Bà Nguyệt lúc này đi lại kéo cô. Con bé này... Mau lên sửa mặt mũi thay đồ đi. Ai lại lượm thuộm thế này. Nhanh nhanh rồi đưa Lâm nó đến công ty gặp ba con. Gặp ba con? Làm gì ạ? Lâm nghe thế mới đứng dậy nhìn cô. Tôi muốn xin lỗi bác chuyện hôm trước và cũng muốn nói với bác về quan hệ của chúng ta. Nhã ngỡ ngàng nhìn sang anh. Lâm thấy vậy, lại khẽ cười mà nói tiếp. Sao vậy? Nhẫn em cũng đã đeo rồi. Không lẽ vẫn muốn để tôi chờ đợi sao? Nghe vậy, bà Nguyệt liền đẩy cô đi lên tầng người người đó sẽ làm cái gì mau lên thay đồ đi con nhã có một cảm giác gì đó rất lạ cô bước lên cầu thang nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía anh không hiểu sao cô cảm thấy lâm có phần kỳ quặc không lẽ cô nhạy cảm quá sao nghĩ là vậy nhưng nhã cũng trở về phòng của mình sợ soạn sau đó đi xuống nhà bà nguyệt thấy vậy cũng liền nói được rồi hai đứa mau đi đi nếu rảnh thì tối nay về nhà ăn cơm nhé lâm nghe vậy cũng đứng lên cúi chào bà một cái dạ Vậy làm phiền bác cho cháu ăn ké một bữa. Cái cậu này, gì mà ké chứ, trước sau gì chẳng là người một nhà. Thấy mẹ mình có phần hơi khiếm nhã, cô lại gắt nhẹ. Mẹ! Được rồi, được rồi, mau đi đi. Bọn họ sau đó cũng đi ra xe, rồi lái thẳng đến tập đoàn thời trang LN2. Tòa nhà này so với các la Vin, cũng chẳng thua kém là bao nhiêu. Nhã mở cửa bước xuống, nhân viên ở đây đã liền nhận ra cô cúi đầu chào Cô Nhã, cô chỉ gật đầu một cái, sau đó chở lâm bước xuống, rồi cả hai cùng đi vào trong. Nhân viên và cả khách hàng đang mua sắm ở đây cũng đều tròn mắt nhìn hai người họ. Nhã lúc này đi lại quầy lễ tân hỏi. Ba tôi có ở đây không? Dạ, chủ tịch đang họp, chắc là cũng sắp xong rồi. Cô Nhã lên phòng đợi đi. Cô nghe vậy khẽ gật đầu một cái rồi nhìn sang anh. Ba đang họp, chúng ta lên phòng chờ một lát nhé. Lâm nhìn cô cười gật đầu một cái Sau đó vòng tay ôm lấy eo của cô đưa đi Nhã thấy vậy lại nhíu mày hỏi Anh làm gì đấy? Em có thường xuyên tới công ty không? Nhã khó hiểu nhìn anh mà trả lời Khi trước thì có Vì em có một khoảng thời gian làm việc ở đây mà Nhưng sau đó thì anh biết rồi đấy Bà cứ ép em đi xem mát mãi Em không muốn mà đã dọn ra ngoài Nhưng có chuyện gì sao? Không nhận ra sao Nhìn họ đi Tôi không chấp nhận có người đàn ông khác Bằng ánh mắt tham vọng như vậy Nhã nghe thế Quay mặt lại nhìn Quả thực mấy nhân viên nam đang nhìn cô Nhưng Nhã sau đó bật cười Cái gì mà tham vọng chứ Anh nghĩ quá xa rồi đấy Không xa đâu Thế nên Nói tới đây Kéo cô sát lại người mình Lâm gáy vào tai cô thì thầm Tôi phải cho họ thấy Em là của tôi rồi Nhã ngay vậy lại khẽ tủm tỉm cười Nhưng sau đó lại ra cái vẻ lạnh nhạt đẩy anh ra Ai là của anh chứ Em vẫn còn chưa đồng ý gả cho anh đâu Hôm qua là ai đuổi em về thế Lâm nghe cô nói vậy Mới nhớ lại chuyện hôm qua Anh bỗng khựng lại túm lấy vai của cô Rồi xoay đối diện mình mà nói Tôi không hề có ý muốn đuổi em Chỉ là lúc đó tôi coi chuyện muốn một mình để suy nghĩ Nhã Dù có xảy ra bất cứ chuyện gì Tôi cũng không muốn từ bỏ em Thế thái độ của anh bỗng nhiên chân thành quá mức Khiến cô ngây người Sau đó khẽ cười em chỉ đùa thôi mà anh làm cái gì bằng nghiêm túc quá vậy nói xong cô khoác tay anh kéo đi vào thang máy mau lên đi chắc là ba cũng sắp họp xong rồi đấy bọn họ ở sau đấy bấm lên tầng cánh cửa mở cô và anh bước ra cũng vừa lúc gặp mọi người tan cuộc họp đang đi ra khỏi phòng nhã vừa thấy ba của mình liền đưa tay lên vẫy ba mọi người thấy cô cũng liền hỏi nhã đấy à sợ lại đi đâu thế không thể đến công ty Chắc là bạn yêu đương rồi có phải không Cô nghe vậy Lại cười giọng trêu đùa Cháu sắp lấy chồng tới nơi rồi Tầm này yêu đương gì nữa Thế thì chắc cô chú phải tiết kiệm Để bỏ phong bì rồi Chú nói vậy làm cháu ngại quá Mọi người đến có mặt là cháu quý lắm rồi à Được nhớ lời đấy nhá Chú chờ thiệp mời đấy Dạ vâng Sau đó bọn họ cũng rời đi Có ngang qua anh Lâm cũng khẽ gật đầu một cái thay cho lời chào Đợi khi bọn họ rời đi hết Nhã đi lại phía ba của mình Khoác tay ông Long rồi nói Ba Lâm đến xin lỗi ba về chuyện lần trước này Nghe vậy Lâm mới chuyển tầm nhìn đến ông Ánh mắt của anh có một chút chuyển biến nhỏ Khó để phát hiện ra Sau đó anh khẽ cúi đầu chào Chào bác cháu tới để xin lỗi về sự bất tiện hôm trước Mong bác rộng lượng bỏ qua cho cháu Ông Long nghe vậy Lại nhìn anh bằng một ánh mắt soi xét Nhã thấy ông không trả lời Khẽ giật nhẹ tay ông như nhắc nhở Ông thấy thế lại chiều con gái mà lên tiếng "Được rồi, mau vào phòng ngồi xuống uống nước đi Sau câu đấy, ông cũng đi thẳng về phía phòng của mình Mà nhã lúc này cũng liền cười đưa tay ra kéo anh đi theo Ở trong căn phòng chủ tịch khá rộng lớn Ông Lâm ngồi trên ghế sofa, dáng vẻ chiếm trệ nhìn anh Có lẽ ông cũng là người lăn lộn ở ngoài nhiều năm Nên ông có cảm giác gì đó để phòng Lâm Tôi nghe con bé nói cậu là giám đốc của tập đoàn thời trang Glavin phải không? Lâm nghe thế cũng gật đầu Dạ vâng Tôi trong cậu cũng đang còn trẻ tuổi Mà có được cơ ngơi này Chắc là cũng không hề dễ dàng đâu nhỉ Dạ Cháu cũng có một khoảng thời gian không được tốt đẹp Và xuân sẻ cho lắm Đến được bước này rồi Thực ra là cũng nhờ một phần vào ba nuôi của cháu Ba nuôi Nhãi nghe vậy liền vội trả lời Ba Con nói với ba và là Ba mẹ anh ấy mất khi còn nhỏ mà Sau đó anh ấy sống trong trại trẻ mồ côi Được một người nhận nuôi đưa sang anh đó ba Ông Long nghe vậy Khẽ gật đầu nhớ lại Ba mẹ cậu sao lại mất Nhắc đến chuyện đấy Phút chốc cả người của anh như có lửa bùng lên Bàn tay bắt đầu run run Ánh mắt nhìn ông thoáng một chút biến đổi Nhã thấy vậy lại vội chen vào Ba Đó là chuyện buồn bà, Sao ba lại nhắc lại Ba chỉ muốn biết rõ về cậu ấy hơn thôi Lâm sau đó mới trả lời Lúc đó cháu còn nhỏ nên chưa hiểu được chuyện gì họ chọn ra đi một cách im lặng và không đau đớn đến giờ cháu vẫn không hiểu được nguyên nhân là vì sao có lẽ là do cuộc sống áp lực lên họ đấy ạ ông long nghe vậy cũng chỉ gật đầu có lẽ bản thân thấy động vào vấn đề nhạy cảm nên cũng qua loa đi ba nuôi của cậu làm gì ông ấy là một thương nhân người anh ạ có vẻ là giàu có lắm đúng không thế nên ông ta mới có thể đỡ đần cậu một cơ ngơi lo to thế này chứ Lâm khẽ mỉm cười Cũng gọi là có chút dư giả Ông Long thở dài một cái Thực ra tôi hỏi để biết rõ hơn về cậu thôi Còn giàu nghèo tôi không quan trọng Chỉ cần cậu thật lòng yêu con bé Một lòng muốn lo cho nó đầy đủ là được Nhưng cái khác không quan trọng Vì tôi có thể lo được Lâm ngay vậy cũng đáp lại Hôm nay cháu tới đây Trước là để xin lỗi bác về chuyện hôm bữa sau cũng là muốn bác đồng ý cho mối quan hệ của chúng cháu Nếu được cháu muốn xin cưới con gái của bác câu nói của lâm khiến nhã ngây người nhìn anh lâm sao anh vội thế anh cười quay sang cô ngoài kia có bao nhiêu người ưu tú tôi không vội sợ không giữ được em ông long nghe vậy bật cười khà khà đúng đàn ông chí lớn là phải thế lấy vợ là phải lấy liền tay được ta rất ưng ý tối nay nếu không bận thì lại nhã ăn cơm với bác nhé dạ khi nãy tới đón nhã cháu cũng đã có xin bác gái một phần cơm rồi vậy được rồi Hay nếu có đi thì đi đi Tối về nhà mà ăn cơm Chuyện gửi xin ta sẽ bàn bạc Ông Long sau đó ra vẻ rất vừa ý với Lâm Tối đấy một nhà bốn người họ Trên dưới trò chuyện vui vẻ Đến muộn Lâm mới trở về Anh vừa vào nhà Đã thấy Thomas ngồi sẵn ở phòng khách chờ đợi Cậu ta vừa nhìn thấy Lâm Thì liền xoay màn hình laptop ra mà nói Cậu Lâm Danh sách nhân viên của LN2 Tôi đã thu nhập đủ rồi Cậu xem lại đi lâm nghe vậy cũng ngồi xuống ghế nhìn vào màn hình bắt đầu di chuột rồi nói vương mạnh hùng lý văn thiện võ thị lan hữu bá danh lưu vũ ngọc năm người họ đang là cổ đông nắm giữ cổ phần của ln hai tìm hiểu kỹ về năm người họ nắm giữ điểm yếu ép họ phải giao bán cổ phần trong tay thì ra hôm nay mục đích đến ln hai của anh không đơn thuần là nói chuyện với ba của cô mà còn muốn tiếp cận để thăm dò nội bộ trong ln hai sử dụng cái trí nhớ của mình để ghi lại từng chức vụ của từng người trong công ty. Lâm muốn làm gì, có lẽ chỉ anh mới biết được. Đó cũng là lý do vì sao anh lại càng vội vã, muốn kết hôn với nhã. Những ngày sau đó, tin tức giám đốc La Vin, cưới con gái cưng của chủ tịch tập đoàn thời trang LN2 là đề tài nóng của cư dân mạng. Bọn họ đa phần là ngưỡng mộ, bởi vì họ hiểu tầng mây nào, xứng mây tầng đó mà thôi. Ngày chụp ảnh cưới, cô dâu qua lớp trang điểm, Từ những chuyên gia chuyên nghiệp lại trở nên vô cùng xinh đẹp tuyệt mỹ, trên người mặc chiếc váy cưới trắng bồng bềnh, được tỉ mỉ theo họa tiết đính kim cương mà do chính anh đặt riêng từ một nhà thiết kế nổi tiếng. Chú rể hôm ấy cũng lịch lãm trong tây phục đắt tiền, gương mặt hoàn mỹ cũng chỉ phớt qua vài đường phấn nhẹ, lại khiến anh chẳng khác nào một kiệt tác được tạc từ những bàn tay của nghệ nhân. Đứng sau ống kính, nhiếp ảnh không ngừng khen ngợi đôi trai tài gái sắc này. Nào Chú rể ôm eo cô dâu Rồi hai người cùng nhìn nhau nhá Thầy chú rể nâng nhẹ lên cầm cô dâu lên nào nghe vậy Lâm cũng xoay người đối diện cô Đặt tay lên bờ eo nhỏ Ánh mắt si mê nhìn người con gái trước mặt mình Nhã, em xinh đẹp quá Cô nghe vậy khẽ cười Chồng của em cũng có kém cạnh đâu Em đã chuẩn bị cho anh Một món quà vào ngày cưới nhất định anh sẽ thích đây Lâm khẽ nhíu mày Quà sao, là quà gì Bí mật, từ lúc đó anh sẽ biết Lâm nhìn cô mà tâm tình bỗng dài vò, anh muốn thời gian lúc này đừng trôi đi, chỉ muốn tận hưởng sự bình yên và khoảnh khắc hạnh phúc như vậy mãi. Lâm đưa tay nhẹ nhàng nâng cầm cô lên mà nói. Nhã, hứa với tôi, dù sau này có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng đừng rời bỏ tôi được không? Cô nghe vậy lại cười. Lâm, anh sao vậy? Sắp thành vợ chồng rồi, sao còn nói chuyện rời bỏ? Em có bánh nhắc thứ tử đấy đấy. Chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau đến già. Lâm nhìn cô Ánh mắt của anh rằng xé những thống khổ và say sứt Trong đầu chỉ thầm suy nghĩ Nhã Hy vọng là em tha thứ cho tôi Sau đó anh khẽ cũi người xuống Hôn lên bờ môi của cô Một độ hôn không quá mãnh liệt Nhưng lại mang theo hơi ấm đồng nàn Từ tận tấm chân tình của anh Tách Âm thanh của tiếng máy ảnh chụp vang lên Bức ảnh đấy được phóng to Đặt chậm chệ trên xá Dựng trước cửa ra vào của lễ cưới Tại một khách sạn 5 sao Bậc nhất của thành phố sau đó 2 tuần Quan khách hôm nay tới đông đủ Chật kín cả khán phòng Thảm đỏ được trải dài từ lối vào đến thẳng sân khấu Hai bên lối đi Là những đôn hoa bách hợp trắng tinh khiết nở rộ Ở trong phòng chờ Đôi cô dâu chú rể ngày hôm nay Ngồi trên chiếc ghế sofa thượng phẩm Nhã có một chút hồi hộp hiện rõ trên gương mặt Mà liên tục phải thở dài Anh thấy vậy lại cầm lấy tay của cô Sao thế? Cô nghe vậy nhìn sang Lâm Lâm Sao em thấy run quá? Anh nhìn xem phấn có bị trôi không nào? Em thấy mắt có chút vướng Có phải là rơi mi giả rồi không? Nãy giờ bím môi nhiều Anh thấy son đã phai chưa? Còn nữa Chưa kịp nói hết Lâm đã cắt ngang Em vẫn rất đẹp Đẹp nhất trong tất cả vạn người mà tôi đã gặp Nhãn ngay vậy lại thở mạnh Nhưng mà sao em thấy hồi hộp quá? Đừng sợ Em chỉ cần nắm lấy tay của tôi là được Cô nghe thế lại nhìn anh một hồi Ánh mắt đỏ ngầu Hiện rõ những tia hạnh phúc mà cười Lâm cảm ơn anh Khi đấy Vị MC ở trên sân khấu đã bắt đầu giới thiệu Giờ lành đã tới Tất cả mọi người cùng hướng ra phía cửa Để chào đón đôi cô dâu chú rể của chúng ta ngày hôm nay Nghe vậy Lâm đưa tay ra trước mặt cô rồi nói Đi thôi Cô đặt tay lên tay của anh Cả hai sau đó cũng đứng dậy mà trở ra ngoài Bọn họ đi đến trước thảm đỏ Đặt chân lên đấy rồi từng bước tiến vào bên trong hội trường Bản nhạc du dương vang lên Những cánh hoa hồng rơi xuống Nhẹ nhàng chạm lên hai con người Sắp hòa vào làm một của ngày tuyệt đẹp hôm nay Bọn họ đều nở một nụ cười hạnh phúc Bước lên sân khấu Lúc đấy Bỗng một người đàn ông mặc vét tê đen Lên qua những hàng ghế khách mời Đi tới vị trí của ông Long Anh ta ghé sát vào tay ông thì thầm gì đấy Chỉ thấy sau đó mặt của ông biến sắc lúc này vmc cũng sõng giặc nói chú rể cao lâm và cô dâu tuệ nhã đã có mặt ở đây đúng giờ lành buổi lễ thành hôn cũng chính thức bắt đầu lời vừa dứt ở phía dưới mọi người vỗ tay rầm rộ thì bất chợt một giọng nói tức giận vang lên khoan đã khán phòng lúc này đều nhìn về phía đó ông long gương mặt tức giận bước ra khỏi ghế rồi lên sân khấu nhã khó hiểu nhìn ông ba có chuyện gì sao ông long không nói không rằng Đưa tay lên Tắt thẳng vào mặt của Lâm một cái kêu chát Khiến ai cũng kinh ngạc Mà nhã lại sửng sốt Ba, ba làm gì thế Ông nhìn cô không trả lời Mà nhìn anh bằng đôi mắt giận dữ mà gắt Nói đi có tiếp cận con gái của tôi là có mục đích gì Nhã thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra Cô sợ hãi tới mức đôi mắt đỏ hoe mà nói Ba, ba làm cái gì vậy Vì sao ba đánh anh ấy Ông lúc này mới nhìn sang cô mà nói lớn con hỏi nó đi, hỏi xem nó làm cái gì nào, trong ngày cưới của con nó đã sắp xếp âm thầm thu mua lại tất cả các số cổ phần của các cổ đông LNN hai, bời giờ con có biết nó đang làm cái gì không? người của nó đã họp hội đồng suất ghế chủ tịch của ba rồi, nó chỉ lợi dụng con thôi. những lời của ông nói khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. nhã lúc này cũng chẳng tin nổi vào tai của mình nữa, đôi mắt đỏ ngầu mở to hết cỡ nhìn sang anh mà run rẩy nói, lâm không phải có đúng không? Chắc là có hiểu lầm gì phải không? Lâm ánh mắt trùng xuống, cuối cùng mọi chuyện vẫn chẳng đợi đến khi anh và cô trao nhẫn cho nhau. Lâm cảm thấy lồng ngực thắt chặt lại mà nói, "Tôi xin lỗi." Chỉ ba từ ấy khiến Nhã thực sự bàng hoàng, đôi chân lảo đảo lùi lại về phía sau, nước mắt đã vô thức chảy dài xuống. "Tại sao?" Ông Long lúc này kéo con gái về phía mình mà nhìn anh nói, con hỏi tại sao sao nó muốn lợi dụng con để chiếm tài sản con người nham hiểm như nó đúng là đáng sợ lâm lúc này nhìn sang ông long ánh mắt của anh đỏ hoe mà gằn lên có đáng sợ bằng ông không ý gì ngay sau đấy trên màn hình led phía sau được bật sáng lên hình ảnh một đôi vợ chồng trẻ hiện lên đấy khiến ai cũng ngỡ ngàng mà riêng ông long lại run rẩy sợ hãi ông có nhớ hai người họ không ông long lấp bắp nhìn anh cậu cậu là ai Tôi nhắc lại cho ông nhớ nhé gần ba mươi năm trước ông và hai người họ cùng khởi nghiệp và chung nhau ấp ủ một ước mơ dự án thực ra lúc đó hai người họ đã thành lập một công ty nhỏ nhưng có nhiều sai sót dẫn đến thua lỗ để tìm cách cứu công ty của mình thì người đàn ông trong hình kia là trịnh cao bình đã nảy ra một ý tưởng cho bộ sưu tập thời trang mới nhất sử dụng chất liệu từ bộ lông của loài hiu đỏ new zealand tạo ra sợi tơ để dệt thành loại vải ca vét may trang phục họ đã tính toán kỹ và có thể chắc chắn 95-99% thành công thu hút tất cả các đối tượng khách hàng khi đấy người lên bản thiết kế là vợ của ông ấy bà Trần Mỹ Hạnh thời điểm đấy ông và bà Hạnh là bạn chung khóa thiết kế thời trang nên bản đã rủ ông cùng hợp tác để có thể có bản thiết kế hoàn thiện hơn ông đồng ý tham gia nhưng trong quá trình làm việc chung lại không hề đói hòa đến Chẳng qua chỉ là sửa sang vài đôi chỗ Cuối cùng cũng là tự bà Hạnh hoàn thiện nó Sau khi hoàn thiện được bản thiết kế Đến vấn đề làm ra sản phẩm Ông có biết Một con hiu đỏ chỉ có thể lấy được 2 gam Sợi ca vét mỗi năm không Thế nên để làm ra được chọn bộ siêu tập ấy Tốn rất nhiều chi phí Lúc đó ông Bình đã thảo luận Mỗi người hùn vốn để nhập nguyên liệu về Nhưng mà ông lại kêu nghèo khổ không có Cuối cùng thì hai người họ cũng đã vay mượn Thế chấp để nhập được một nguồn nguyên liệu Cuối cùng cũng chính là hai người họ ngày đêm làm việc để hoàn thiện tác phẩm của mình. Khi bộ sưu tập được hoàn thiện, có mời rất nhiều người thân quen đến để xem và nhận xét, phản hồi tích cực. Họ bắt đầu hài lòng và tự tin với dự án này của mình, đã chuẩn bị sẵn bản thảo và mọi thứ để đem đến cho những nhà đầu tư lớn. Nhưng mà thật tiếc cho họ. chưa một ngày họ đem dự án của mình đến với nhà đầu tư, thì ông đã nhanh tay ăn cắp bản thiết kế, kèm dự án và sản phẩm hoàn thiện đi đăng ký sang tên của mình. Và đưa nó cho một nhà đầu tư giàu có Ngay sau đó Ông cũng nhận được số tiền khá lớn Được vinh danh là một nhà thiết kế tài ba Bọn họ vô cùng sốc Và tìm ông để hỏi rõ Nhưng mà ông chỉ biết trốn tránh không gặp Họ không thể kiện được ông Vì ngay cả bản thiết kế gốc cũng bị ông đánh cắp Cuối cùng thứ họ có được Chính là món nợ khổng lồ Và sự uất ức vì đã tin tưởng lầm bạn. Khi món nợ không còn cách nào để trả Công bằng không lấy lại được Đứa con tinh thần của họ nỗ lực làm ra bị cướp mất Họ đã cùng nhau Lựa chọn giải thoát cho bản thân của mình Lựa chọn một cái chết Im lặng và bỏ rơi đứa con trai 5 tuổi ở lại Năm đó Báo cũng có đưa tin về vụ án này Chắc là ông không quên chứ Kể lại những điều này Khiến Lâm phải gồng gắng lên Đôi mắt của anh như sắp khóc Nhưng cố không để rơi ra một giọt nước mắt nào cả Trước kẻ thù của mình Ông Long lúc này chấn động tới mức không được nói được gì cả cả người run lên không không lẽ cậu là con trai của bọn họ trịnh cao lâm trịnh cao bình không thể nào